muốn dùng tay tiếp tục ngăn cản là chuyện không tưởng lúc này cơ động thậm chí muốn giơ tay lên cũng đã là vấn đề cho nên hắn cản bản là không có làm bất cứ động tác ngăn cản hay tránh né gì cả chỉ khẽ ẩn ngực ngang nhiên đón nhận một kích này dám dùng lồng ngực của mình đi ngăn cản một ma kỷ công kích của hắc ám quý thủy thánh đồ Trong lòng hàng vũ theo bản năng suy nghĩ Tên này điên rồi hay sao Hắn còn chưa thấy qua ai dùng phương thức giống như cơ động đi đón đỡ ma kỷ của mình oanh Quả băng cầu to lớn kia đánh thẳng lên miếng hộ tâm của quân ma mơ dương khải trước ngực cơ động Một thanh âm kịch liệt vang lên băng phấn nổ tung bay tán loạn bốn phía thân thể cơ động lập tức bị đánh văng lên, bay tuốt ra xa. phút một tiếng, cơ động ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi mạnh mẽ té ngã xuống mặt đất. công kiếp mệnh trung kỹ của quý thủy thánh đồ có uy lực quá mạnh mẽ. mặc dù cơ động đã dùng hết khả năng dùng hóa lực thuật để hóa giải, hơn nữa dùng lực thân thể bị oanh kiếp bay lên để hóa giải bớt xung lực. Nhưng sự chênh lệch ma lực vẫn khiến cho hiệu quả khắc chế thuộc tính hoàn toàn phát huy ra hết. Cả người hắn để cảm nhận được một trận hàng ý trước giờ chưa từng có lan truyền khắp toàn thân. Nếu không phải do thân thể hắn đã trải qua long huyết tẩm thể cực kỳ kiên cố. Hơn nữa có quân ma mơ dương khải cùng với đằng xà biến. Chu tước biến bảo hộ thân thể. Một kích vừa rồi đã đủ để lấy mạng của hắn Mắt thấy cơ động bị một kích của mình đánh bay Hàng vũ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra Mỉm cười nói Hóa ra chỉ là một cây thương bạc bằng sáp Nhìn thì đẹp chứ xài không được a. Hai tay hạt tử không biết Từ lúc nào đã nắm chặt lại Lạnh lùng nói Nếu hắn chỉ là cây thương bạc bằng sáp như vậy ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng người ta trước sau đánh chết một con thức giai đỉnh cấp ma thú cùng với một con ngũ giai đỉnh cấp ma thú ngươi mới chạy tới lợi dụng cơ hội cùng thân phận thiên can thánh đồ với ngươi ta chỉ cảm thấy ghê tởm cùng với sĩ nhuột ngay khi hạt tử mở miệng đằng xa thân ảnh đã té văng trên mặt đất Thậm chí lúc trước đã phun ra máu tươi. Toàn thân đã bị tử băng bao phủ. Cơ động. Lại một lần nữa đứng lên. Động tác của hắn có vẻ rất gian nan. Thân thể thậm chí còn run lên bần bật. Nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Trên mặt có mặt nạ che lại. Nên cũng không ai nhìn ra thần sắc của hắn. Thế nhưng... Từ ánh mắt ẩn chứa sau hai tròng mắt màu đỏ máu trên mặt nạ. Vẫn toát ra một áp lực vô hình khiến người ta sợ hãi. Phần cao ngạo kia của hắn cũng không có bởi vì thân thể bị thương nặng mà yếu đi. Trên quân ma mơ dương khải. Thậm chí là trên chú tước nội giáp. Đều bao trùm một tầng băng tinh màu tím. Từng trận hàng ý mang theo băng vụ nồng đậm không ngừng từ trên người cơ động bút lên. Với thân phận một hỏa hệ ma sư của hắn. Xuất hiện tình huống như vậy. Không hề nghi ngờ. Trạng thái của hắn lúc này đã kém không thể kém hơn nữa rồi. Mặc dù là như vậy nhưng hắn vẫn cứ như trước đứng lên. Quân ma mơ dương khải quả thật vô cùng kiên cố. Đón nhận một kích mệnh trung kỷ của một gã cực hạn quý thủy ma sư ma lực gần đến sáu quan. Thế nhưng miếng hộ tâm cũng vẫn không hề có dấu hiệu tổn hại. Lực trùng kích mạnh mẽ kia cũng chỉ làm cho nó khẽ lõm xuống vài phần mà thôi. Khẽ giơ tay lên tay phải cơ động đột nhiên đánh mạnh lên tấm hộ tâm trước ngực mình. Thanh âm lem kem vang lên. Lớp băng màu tím trên cơ thể hắn nháy mắt vỡ vụn ra. Từng miếng từng miếng rơi xuống khỏi bộ giáp trên người cơ động. Hai mắt nhìn chầm chầm vào hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ. Thanh âm của hắn tuy rằng đã khàn khàn trầm thấp hơn rất nhiều. Nhưng vẫn cực kỳ kiên định. Thậm chí mang theo vài phần bá đạo mà kiêu ngạo nói với đối thủ. Tiếp tục đi. Lúc này hàng vũ quả thật đã vô cùng chấn kinh. Thậm chí còn có chút bị bộ dáng hiện tại của cơ động dọa cho kinh sợ. Nghe những lời hạt tử nói. Người đứng đối diện này. Bất luận có phải là quan minh ngũ hành đại lục thánh vương đời này hay không. Trải qua mấy hồi đại chiến như thế. Cũng không thể nào còn có khả năng còn lại dư lực. Nhưng mà. Dưới hai lần công kích cường hãng của mình như thế, hắn vẫn còn có thể đứng dậy. Nguyên lý ngũ hành tương khắc thủy khắc hỏa tự hồ không hề có hiệu lực gì trên người của hắn. Thủy khắc hỏa đương nhiên không có khả năng không có hiệu lực. Lúc này thân thể cơ động tự hồ như đang ngâm trong hố băng vậy. Sự công kích của cực hạn ma lực, ma lực bình thường còn xa mới so sánh được. Nếu không phải trong người hắn còn có một chút hỗn độn chi hỏa bảo vệ, cho dù là chu tước biến cộng thêm đằng xà biến, dưới tình huống không có ma lực hỗ trợ, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được sự xâm thực của cực hạn quý thủy kia. Cơ động không biết tiếp tục nữa sẽ như thế nào, nhưng mà hắn cũng không phải là kẻ nhát gan. Cái này chính là sự kiêu ngạo của bản thân hắn, cũng là sự cao ngạo của hai đại quân vương. Cho dù là đối mặt với đối thủ không thể chiến thắng, hắn cũng tuyệt sẽ không khuất phục. Hai tay hàng vũ chậm rãi nâng lên. Cánh tay trái co lại, cánh tay phải dội thẳng, một tầm xương mù màu tím minh một từ trên người hắn dâng lên. Không khí chung quanh cũng không hề có xương trắng xuất hiện. Mà hoàn toàn là một tầm không gian màu tím trong suốt. Một con huyền quy khổng lồ chật xuất hiện sau lưng hắn. Toàn thân nó là một màu đen tinh khiết. Nhưng ma lực tản mát ra lại giống hệt như của hàng vũ. Chính là màu tím thuần túy. Đúng là đồ đằng của quý thủy hệ, huyền vũ. Huyền vũ ý nghĩa chính là huyền minh. Vũ Minh vốn là tương thông Huyền chính là ý màu đen Minh là ý tứ của mơn Huyền vũ chính là chỉ thuộc tính minh mơn Mà lúc này cái mà hàng vũ phóng thiết Chính là chí mơ chi thủy Ngay khi huyền vũ vừa xuất hiện Sắc mặt hạt tử đã thay đổi Nhưng hàng khí chung quanh nàng quá nặng nề Khiến cho nàng không thể mở miệng nói được gì Bốn gã ma sư tứ quan kia rất nhanh ôm nàng chạy ra xa phía sau. Đối mặt với sự cường hãn của cơ động, hàng vũ rốt cuộc cũng phải phát ra tất sát kỹ. Những lời hạt tử nói giống như một con dao găm đâm thẳng vào tim hắn. Nhưng mà, bất luận nói thế nào, cho dù là phải dùng đến tất sát kỹ Hắn cũng phải đem cơ động kia hoàn toàn hủy diệt. Rửa sạch sự sỉ nhục của mình. Một dòng nước lạnh như băng dần dần ngưng tụ lại. Hai tay hàng vũ khép lại cùng một chỗ dơ lên quá đầu. Hư ảnh huyền vũ khổng lồ sau lưng hắn chật nhập lại với bản thể hắn. Ngay sau đó. Thân thể hàn vũ cùng với áo giáp toàn thân của hắn đều hoàn toàn biến thành một màu tím trong suốt. Tự hồ như thế thể hắn hoàn toàn được tạo thành bởi ma lực cực hạn quý thủy vậy. Một thanh âm tê minh chói tay từ trong miệng hắn vang ra, một vòng tròn huyền băng màu tím sẫm đã xuất hiện trước mặt hắn. Vòng huyền băng màu tím kia chỉ lớn khoảng một thước. Hoa văn trên vòng tròn nhìn qua giống như đúc hoa văn trên mai đồ đằng huyền vũ. Nhưng trên mỗi một cánh hoa văn này, lại có nhiều đường ma văn phức tạp hơn nhiều. Khí tức nồng đậm phát ra, chỉ thấy trong chớp mắt đã gần như hút sạch ma lực của hàng vũ vào trong đó. Trên vòng tròn băng phiến là một tầm lửa dao sắc bén phong dù nhìn qua cực kỳ kinh người. Khi vòng tròn kia hoàn toàn ngưng tụ xong trên đỉnh đầu hàng vũ Hai mắt hàng vũ chợt lón sáng lên Mặc dù có một tầng mũ giáp che lại Nhưng cũng có thể nhìn thấy hai luồng quang mang màu tím như điện xạ từ trong mắt hắn bắn ra Đi đi tất sát kỹ, huyền vũ cực mơ sát Mang theo tiếng rít chói tay băng phiến hình tròn kia chật xoay tròn kịch liệt lên Hơi nước trong không khí trên đường nó đi cũng phải đóng thành băng. Hóa thành một đường công bằng băng duyên dáng mà mang theo hàng ý cực hạn giữa không trung. Vòng tròn băng phiến kia xoay tròn kịch liệt bay thẳng tới thân thể của cơ động. Cái này không chỉ là một cái tất sát kỹ, hơn nữa lại còn là tất sát kỹ của quý thủy thánh đồ. Ma lực hắn lúc này đã hoàn toàn ngưng tụ lại cũng không phải là công kích phạm vi lớn. Hàng Vũ mặc dù là lợi dụng cơ hội, nhưng hắn đối với năng lực phòng ngự của cơ động cũng có chút nắm rõ. Hắn rõ ràng cơ động có lực phòng ngự mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều, cho nên hắn mới quyết định làm như vậy. Chẳng những sử dụng ra tất sát kỹ mạnh nhất của mình... Hơn nữa lại còn là một cái đơn thể tất sát kỹ. Hắn tin tưởng, Cho dù lực phòng ngự của cơ động có tốt thế nào đi nữa, Dưới tình huống không có ma lực hỗ trợ, Đối diện với tất sát kỹ của mình, Hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ, Nếu lúc này cơ động có đủ ma lực, Thậm chí không cần biến thân thành quân vương chi thể, Chỉ cần một cái u diễm băng là có thể dễ dàng đánh tan công kích của huyền vũ cực mơ sát này rồi. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không làm gì được. Hàng ý trong cơ thể còn chưa có su tan hết. Hỗn độn chi hỏa cũng chỉ có thể bảo hộ nội phủ của hắn mà thôi. Chứ cũng không thể giúp hắn su tan hàng ý. Dù sao. Hắn vẫn còn chưa có hoàn toàn nắm vững được một chút hỗn độn chi hỏa kia. Cơ động lúc này, tứ chi đều choáng đầy cảm giác cứng ngắt. Muốn di chuyển cũng khó khăn vạn lần. Càng không cần phải nói đến chuyện ngăn cản tức sát kỹ này của hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ. Hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng băng phiến choáng đầy hàng ý kia đánh thẳng vào người. Khuôn mặt hàng vũ ẩn chứa trong khôi giáp toát ra một nụ cười dữ tợn. Hắn tự hồ nhìn thấy cảnh thân thể cơ động bị tất sát kỹ của mình cắt làm hai đoạn. Thậm chí hắn còn thấy cảnh mình đại công cáo thành, được ngàn vạn người tung hô kính ngưỡng. Quy lực của cái đơn thể tất sát kỹ kia thậm chí so với tất sát kỹ của Bạch Kim Thiên bằng lúc trước còn hơn vài phần. Chỉ dây lát đã bắn tới trước mặt của cơ động Khi vòng cực hạn huyền băng kia phóng đến trước mặt cơ động Đột nhiên lại trầm xuống Không có cùng với miếng hộ tâm trước ngực cơ động ngạnh kháng Mà trực tiếp cắt vào phần bụng chỉ có chu tước nội giáp của cơ động Mơ hiểm luôn luôn là đặc tính của quý thủy hệ mu A Co Vung 0408-2013-106-B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 155 lôi đế hàng lâm toàn Dịch đai im 84 a Nguồn bàn long chiến đội 2T Cảm giác đau đớn kịch liệt nháy mắt truyền đến Huyền vũ cực mơ xét kia không những xoay tròn kịch liệt hơn nữa lại còn mang theo hàng ý cực hạn ngay cả chu tước nội giáp cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản lại thanh âm ma sát chói tai vang lên vô số đốm lửa văng ra bốn phía huyết quan băng hiện chu tước nội giáp bên ngoài làn da cơ động đã bị phá vỡ chu tước biến bị cắt đứt bên trong chính là đằng xà biến thân thể cơ động cốt cát kinh mạch đều trở nên vặn vẹo kịch liệt. Đem sự cứng cỏi của đằng xà biến phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, tận khả năng triệt tiêu đi lực cắt của vòng băng phiến kia. Nhưng mà, Huyền Vũ Cực Mơ Sát cũng không chỉ có lực công kích sắc bén, nó còn mang theo đặc tính khủng bố của cực hạn quý thủy hệ. Ma lực cực hàng bột phát không ngừng làm suy yếu đi lực phòng ngự của chu tước biến cùng với đằng xà biến. Lực phòng ngự của hai đại thiên can thần thú này mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng không có ma lực phụ trợ. Lực thừa nhận của chúng nó chung quy cũng có hạn mà thôi. Một cảnh tượng ủy dị chật xuất hiện trước mặt hàng vũ hạt tử cùng với đám ma sư của hắc ám đại lục Huyền vũ cực mơ sát kia thế nhưng cũng không thể hoàn toàn cắt đôi thân thể của cơ động. Mà cứ như vậy các liên hồi lên cơ thể hắn. Không ngừng phát ra thanh âm ma sát chói tai. Mãi đến lúc này, bọn họ mới chính thức biến được lực phòng ngự của cơ động khủng bố đến trình độ nào. Không được, ngăn cản không được. Cơ động chỉ cảm thấy thân thể của mình tự hồ như chết lặng đi. Dưới tác dụng của ma lực cực hạn quý thủy, hắn đã có cảm giác không thể chủ động phát huy ra đằng xà hóa lực thuật nữa rồi. Lực phòng ngự cuối cùng của thân thể đang từng chút từng chút một mất đi. Hơi thở âm lạnh cực hạn quý thủy nương theo miệng vết thương dưới bụng điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể. Theo huyết mạch bắt đầu lan truyền khắp mỗi một ngóc ngách trong thân thể Tự hồ như kinh mạch trong thân thể hắn lúc này đây đã hoàn toàn bị đông cứng lại vậy Không được buông xuôi Ngươi có thể ngăn cản được Không biết có phải là ảo giác nảy sinh khi cực hạn thống khổ hay không Nhưng trong đầu cơ động đột nhiên vang lên thanh âm của liệt diễm Thanh âm kia tràn ngập sự cổ vũ cùng với lo lắng. Lại còn có nửa phần do dự cùng với phân vân nữa. Ơ không ơ. Địa tâm hồ. Liệt diễm lúc này đang phiêu phù trên tảng nham thạch ngay giữa địa tâm hồ. Hai tay nàng đã hoàn toàn nắm chặt lại. Nham thạch nóng chảy bên dưới bởi vì cảm xúc của nàng mà dâng lên từng cơn sóng lớn. Trong mắt nàng liên tục phát ra quang mang tâm tình bất ổn. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, giờ khắc này cũng đã bột phát ra một cảm xúc khó có thể gọi tên. Ngay trước mặt nàng là một vòng quang ảnh phiêu phù. Bên trong chính là cảnh cơ động đang khổ sở chống đỡ công kiếp của hàng vũ. Cơ động cơ động cố lên không được từ bỏ kiên trì lên viện quân của ngươi lập tức đến ngay ta ta không gian bên cạnh nàng đã bị xé rách chỉ cần nàng bước ra một bước lập tức sẽ đến bên cạnh cơ động nhưng mà nàng thật sự có thể làm như vậy sao nếu làm như thế hậu quả chỉ có một mà thôi liệt Diễm không khỏi chần chừ không từ sâu trong linh hồn của cơ động giống như có một thanh âm bùng nổ mạng mẽ vậy một thanh âm rống giận kinh thiên động địa nương theo đó vang lên trên miệng của hắn trong phút chốt một đạo quang mang màu trắng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra ngay tại miếng hộ tâm quân ma mơ dương khải trước ngực hắn điên cuồng tản mát ra bao phủ toàn thân Chỗ lõm lúc trước của quân ma mơ dương khải đột nhiên bắn lên, nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Ngay sau đó, tất cả hàng ý cùng với vòng huyền băng của huyền vũ cực mơ sát thế nhưng hoàn toàn biến mất trong không khí. Vầm sang màu trắng ngà kia, nhìn qua giống như là màu sắc bình thường của chu tước nội giáp vậy. Cũng không có sự bá đạo của Bính Hỏa cùng với thâm thuế của Đinh Hỏa. Mà chỉ có tràn ngập hơi thở căng nguyên nhất mà thôi. Không có hỏa diễm, luồng bạch quan kia thậm chí chỉ là một luồng mỏng manh mà thôi. Nhưng mà, tất cả quý thủy ma lực ba động. Ma lực đang làm thân thể cơ động đóng băng kia. Tại một khắc này đã hoàn toàn biến thành mây khói. Giống như là chưa bao giờ tồn tại vậy. Chuyện này không có khả năng. Hạt tử và hàng vũ cơ hồ là đồng thời thốt lên Đây cùng là lần thứ ba câu nói này xuất hiện trên miệng hạt tử Một màn phát sinh trước mắt bọn họ căn bản là không thể tin nổi Đó chính là một cái tất sát kỹ cực hạn ma lực do Hắc ám quý thủy thánh đồ phát ra a Mắt thấy một kích kia sẽ đem cơ động nháy mắt biến thành hai đoạn Hoàn toàn hủy diệt thế nhưng chuyện đó lại không hề xảy ra hơn nữa luồng hào quang màu trắng nhạt tản mát ra trên người cơ động kia tuy rằng chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi nhưng mà luồng khí tức như ẩn như hiện kia lại khiến cho hai vị hắc ám thánh đồ nảy sinh một cảm giác như là khí tức thần thánh vậy cái này đến tột cùng là cái gì Ý thức cơ động lúc này cũng đã gần như mơ hồ. Ma lực cực hạn quý thủy trong nháy mắt kia cũng không phải bị xua tan đi, mà là hoàn toàn bị thôn phệ. Hỗn độn chi hỏa. Dưới tình huống bị áp bách cực độ. Dưới ý thức sinh tồn mãnh liệt của cơ động kiếp thiết. Rốt cục cũng bùng nổ. Nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng đã đem toàn bộ ma lực của tất sát kỹ kia. Chính là của huyền vũ cực mơ sát. Hoàn toàn thôn phệ không còn chút gì. Bất quá toàn bộ lực phòng ngự của cơ động cũng trong giờ khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. chu tước biến, đằng xà biến hoàn toàn biến mất. Ngay cả quân ma mơ dương khải cũng đã mất đi quan mang sáng bóng của nó. Vết thương trên bụng hắn lúc này cũng không có hàng băng cản lại Máu tươi điên cuồng phun ra Hóa thành từng mảng máu huyết lớn văng tán loạn khắp nơi May mắn là thân thể hắn vẫn còn lưu lại năng lực của Long huyết tẩm thể Phần cơ thể bị cắt ra da thịt kinh mạch gân cốt Rất nhanh khép lại Mặc dù là như vậy Nhưng mà lúc này cơ động đã không còn bất cứ lực phòng ngự nào nữa Ơ không ơ Địa tâm hồ Một chân liệt diễm lúc này đã bước vào trong cái khe hư không trước mặt Trên mặt nàng tràn ngập vẻ do dự Hai hàng lệ long lanh từ trên mặt chảy xuôi xuống Giờ khắc này đây Ở sâu trong đầu nàng Chính là cảnh tượng lúc còn ở liên nghị vũ hội Cơ động vì nàng mà đứng ra khiêu chiến với đối thủ cường hãng hơn mình rất nhiều Còn có cảnh tượng bầu pha chế rượu thủy tinh nhảy mú trên tay cơ động Hóa thành một trái tim màu đỏ tươi ừ, không, Ơ không Kẻ nào dám đã thương sư đệ ta Đúng lúc này ngay lúc hắc ám quý thủy thánh đồ cùng với hắc ám ớt một thánh đồ hoàn toàn lâm vào ngây dại đột nhiên một thanh âm gào theo kinh thiên động địa từ trên không trung vang lên tựa như một đạo lôi điện bắn thẳng xuống nhân gian vậy không khí chật cô động lại quang mang màu lam tím sáng rọi nhất thời thay thế mây đen làm cả không trung phải biến sắc Kịch biến như thế làm cho Hàng Vũ và hạt tử nhất thời bừng tỉnh lại. Cả hai vội ngẫm đầu nhìn về phía không trung. Hàng Vũ nhất thời hoảng sợ nói. Là lôi đế. Đúng vậy, ngay lúc cơ động đã sắp mất đi tất cả ý thức, phất thủy rốt cuộc cũng tới kịp. Cái mà hắn thấy chính là bụng cơ động đang phun máu điên cuồng, sinh tử chưa biết. Lúc này Phất Thụy đã điên cuồng nổi giận. Lôi đế cuồng nộ quỷ thần kinh. Trong phút chốc hào quang màu lam tím bùng nổ lên, bao phủ thân thể Phất Thụy cùng với tử lôi diệu thiên long bên dưới. Nháy mắt hoàn thành nhân thú hợp nhất thể. Lôi đế bảy quang cộng thêm tử lôi diệu thiên long bác dai. Sự hợp thể này sẽ sinh ra ma lực đáng sợ đến mức nào. Lôi đình chiến phủ nháy mắt giơ lên. Lăng không chém xuống. Một đạo lôi điện khổng lồ tự như trảm thiên diệt địa phát không đánh xuống. Tốc độ phóng xuống dù có nhanh thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể so sánh được với tốc độ của lôi điện. Phất Thủy Quyết không cho phép tiểu sư đệ của mình xảy ra bất cứ tổn hại nào. Cũng chính là bởi vì cơ động. Nên hắn mới điên cuồng từ trên không trung phát động ra công kiếp phạm vi lớn như thế Hàng vũ kinh hơn một tiếng cổ tay vừa lật Một cái quyển trục kỳ dị đã xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn Quang mang lóng lánh phát ra Năm màu đồng thời sáng rọi Đúng là năm loại ngũ hành mơ dương thuộc tính ớt một đinh hỏa kỷ thổ tân kim quý thủy ma lực ngũ hành mơ thuộc tính trong không trung nhất thời chuyển hóa thành một cái pháp trận kỳ dị đường kính bao phủ chỉ khoảng một thước mà thôi hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ dơ tay nắm lấy tay của hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử kéo đến trước mặt mình tiến vào trong phạm vi bảo hộ của pháp trận ngũ hành mơ thuộc tính kia Dưới tác dụng của pháp trận, ma lực ngũ hành mơ thuộc tính bùng nổ cực hạn. Oanh, luồng lôi điện do lôi đình chiến phủ đánh xuống đã mạnh mẽ oanh kiếp lên vị trí đám người hắc ám ngũ hành đại lục Bốn gã tứ quan ma sư kia ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp. Thân thể đã bị hóa thành bụi phấn. Chỉ còn lại bốn khỏa tứ dai hắc ám tinh miệng bay tán loạn bốn phía Duy chỉ có hàng vũ và hạt tử được bao phủ bởi ngũ hành mơ pháp trận kia mới không bị ảnh hưởng mà thôi. Đám quan mang ngũ sắc kỳ dị kia đã ngăn cản được một kiếp này của Phất Thụy. Đây đã không phải là lần đầu tiên đối mặt với lôi đế Phất Thụy. Đám ma sư tứ quan kia cũng không biết đến sự khủng bố của Phất Thụy. Nhưng hàng vũ và hạt tử làm sao lại không biết cơ chứ? Lôi đế mặc dù cũng không phải là thiên can thánh đồ, Nhưng ma lực biến dị lôi thuộc tính của hắn không chút nào thu kém cực hạn ma lực Lại thêm thực lực khủng bố của lôi đế Hắn đã sớm trở thành cơn ác mộng kinh khủng nhất của các ma sư hắc ám đại lục trên thánh tại chiến trường Cho nên lúc này Vừa mới nhìn thấy Phất Thụy xuất hiện Hàng vũ liền lập tức không chút do dự sử dụng ra quyển trục tổ truyền của mình. Thà rằng tiêu hao đi vật báo vô giá này còn hơn là phải mất đi tính mạng. Ánh mắt hạt tử vẫn nhìn chăm chú lên khuôn mặt của cơ động. Cơ động vẫn như trước đứng ở đó. Mặc dù hắn đã suy yếu gần chết. Nhưng vẫn như trước ngạo nghệ đứng thẳng. Không hề khuất phục. Ánh mắt hắn đã xuất hiện vài phần mê man. Đây là dấu hiệu thể lực đã muốn cạn kiệt. Hạt tử đương nhiên hiểu được điều này. Nhưng mà, nàng tuyệt đối tin tưởng, nam nhân từng sáng tạo ra vô số kỳ tích này. Khẳng định không thể dễ dàng chết như vậy. Ngay khi thân thể mình bị luồn quan mang ngũ sắc kia hoàn toàn bao phủ, Hạc tử lặng lẽ gỡ cái mặt nạ trên mặt mình xuống, lộ ra dung nhan của mình. Miệng của nàng khẽ mấy động, nhưng cũng không có phát ra thanh âm. Nếu cẩn thận nhìn kỹ có thể đọc được nàng đang nói. Nhớ kỹ tên của ta, ta tên là Hạc tử. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Hạc tử đã không còn mặt nạ che mặt, lộ ra một dung nhan tuyệt sắc. Mặc dù bộ dáng của nàng hiện tại rất chật vật Nhưng cũng không thể che giấu được gương mặt mỹ lệ của nàng Ngoài dáng người hoàng mỹ ra Gương mặt nàng nhìn qua tự như là thiên sứ vậy Da trắng như tuyết Cặp mắt xanh lục to tròn Hai hàng lông mi dài cong vuốt Ánh mắt lộ ra vài phần tinh anh sắc xảo Một dung nhang gần như hoàng mỹ tất cả những thứ này đều trong một khắc này hoàn toàn hiển lộ ra. đáng tiếc trước mắt cơ động lúc này hết thảy đều đã mơ hồ. hắn căn bản không nhìn rõ được thứ gì cả. Quang mang ngủ sắc lóe lên. thân ảnh hai đại hắc ám thánh đầu ngay lúc tử lôi diệu thiên long phóng xuống mặt đất đã nháy mắt biến mất. Trong không khí chỉ để lại một tầng ma lực ba động nhàn nhạt mà thôi. Âm ầm nổ vang tử lô Diệu Thiên Long đã đáp xuống mặt đất. Mà ngay trước khi hai chân nó chạm đất, Lôi Đế Phất thụy đã hóa thành một luồng lưu quang màu tím sẫm bổ nhào đến trước mặt cơ động. Hai tay giơ ra chụp lấy thân ảnh lung lay sắp ngã của tiểu sư đệ mình. Vết thương trên bụng cơ động vẫn còn phun máu điên cuồng Mặc dù luồng máu đổ ra đang rất nhanh thu hẹp lại Nhưng thân thể hắn đã suy yếu đến mức không còn chút khí lực nào nữa Tay phải phức thụy vội vàng đặt lên miệng vết thương của cơ động Lôi quang lóng lên Thân thể cơ động khẽ run lên một chút Miệng vết thương thật lớn kia dưới tác dụng của lôi điện nhất thời khép lại. Đối với năng lực phục hồi của cơ động, phất thủy hết sức rõ ràng. Hiện tại cái hắn cần làm là đảm bảo cơ động không có bị chảy quá nhiều máu mà chết. Tiểu sư đệ, sư huynh tới muộn rồi. Ngươi ngàn vạn lần phải cố gắng a ngàn vạn lần không được có chuyện gì a Khốn kiếp. Con mẹ nó. Đám khốn kiếp hắc ám ngũ hành đại lục Các ngươi chờ đó. Không đem các ngươi bầm thây trăm mảnh ta không phải lôi đế. Lúc này Phất Thụy đã phẫn nộ đến tột đỉnh. Nhưng cũng không kiếm được chỗ phát tiết. Sư. Sư Huyền. Yên tâm đi ta không chết được đâu. Ngươi tới rất đúng lúc. Nếu trễ thêm chút nữa. Chỉ sợ ta thực sự không xong rồi, vừa rồi, ta ghét hai con ma thú, đừng quên lấy tinh hạt của chúng, chỉ sợ, ta phải ngủ một chút. Cơ động theo thào nói chuyện, thanh âm đức quảng, nói xong được mấy câu, trước mắt tối sầm đã lâm vào hôn mê. Nghe được thanh âm của Phất Thụy tinh thần hắn rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Hắn lúc này cũng không bởi vì bị thương nặng mà toát ra vẻ thống khổ. Khuôn mặt ẩn chứa bên dưới lớp mặt nạ quân ma mơ dương khải thậm chí còn toát ra một nụ cười kiêu ngạo. Đúng vậy. Trước đấu với hắc ám ớt một thánh đồ. Sau đó diệt thất giai đỉnh cấp. Ngũ giai đỉnh cấp hai con ma thú. Cuối cùng lại có thể bảo trì tính mạng dưới công kiếp tất sát kỹ của hắc ám quý Thụy Thánh Đồ. Lại còn phóng xuất ra một cái kỹ năng siêu tất sát kỹ cường đại. Hắn đương nhiên là có tư cách để kiêu ngạo. Ơ không ơ. Địa tâm hồ. Trên mặt liệt diễm lúc này đã tràn ngập nước mắt. Trên mặt lại biểu lộ thần sắc cực kỳ thống khổ. Cái khe nước không gian lúc này đã khép lại, nàng đã không cần phải lo lắng cho tính mạng của cơ động nữa. Nhưng mà, sự thống khổ trong lòng nàng vẫn không vì vậy mà giảm bớt. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cơ động, thời điểm ngươi cần ta nhất ta lại không có đến bên cạnh ngươi. Vì bảo vệ tính mạng của mình mà ta không có cứu ngươi. Ta rất ít kỷ có phải không? Thật xin lỗi ta vô cùng xin lỗi ngươi. Liệt diễm nghẹn ngào thống khổ. Ngay khi trong nháy mắt cơ động bị cái tất sát kỹ kia đánh trúng. Nàng mới chính thức phát hiện. Ở trong lòng mình. Nam nhân nhân loại này đã để lại dấu ấn sâu đậm không thể xóa nhòa. Một thứ tình cảm trước giờ chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc cũng trong một khắc đó bắt đầu mọc rễ, nảy mầm trong lòng nàng. Thần sắc kiên quyết dần dần thay thế vẻ thống khổ. Liệt diễm tự hồ đã quyết định điều gì đó? Ơ không à. Tối đen, một màn tối đen thật dài. Cảm giác được ngủ thoải mái này quả thật rất dễ chịu. Không biết trải qua thời gian bao lâu cơ động vẫn chỉ có thể cảm giác được một mảnh hắc ám. Trải qua một cảm giác ngủ ngon không biết bao lâu nay chưa từng có. Trong mơ hồ, hắn tự hồ cảm giác được thường xuyên có một cái gì đó lạnh lẽo đặt lên trên trán mình, mang đến cảm giác cực kỳ thoải mái và mát mẻ. Nhưng mỗi lần hắn cảm nhận được cảm giác này trong nháy mắt, Liền chìm vào bóng tối vô tận. Mu A Co vung 0408-2013-107B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 156 Quang Minh Thiên can Thánh Đồ Toàn. Dịch đai IM 84A -U. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Không biết trải qua thời gian bao lâu khi ý thức trở nên tỉnh táo lại cơ động phát hiện toàn thân mình bỗng chạy lệnh. Vô lực tự hồ như muốn nhấc ngón tay lên cũng không thể làm nổi. Cảm giác mông lung Chậm rãi mở hai mắt ra. Nhất thời cảm giác được. Tự hồ toàn thân mình có gì đó thay đổi rất nhiều. Thân thể cũng không còn nửa phần cảm giác đau đớn. Trong cơ thể, luồng mơ dương lúc xoáy đã bắt đầu thông thả vận chuyển, ma lực cũng vô hình trung khôi phục lại vài phần. Năng lực khôi phục cường hãng của thân thể đã giúp cho thương thế hắn hoàn toàn lành lặn hẳn. Cảm giác suy yếu này chính là bởi vì hắn bị tổn thương nguyên khí gây ra. Thân thể miễn cưỡng cử động, nhất thời cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân cơn khác mãnh liệt làm cơ động nhịn không được rên khẽ một tiếng phát ra thanh âm khàn khàn a ngươi tỉnh rồi một tiếng kinh hô vang lên một khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tuổi xuất hiện trước mặt cơ động cặp mắt to xinh xắn lông mi dài cong vuốt biểu lộ vẻ vui mừng nhìn thấy khuôn mặt này cơ động cũng không khỏi phải sượng sốt một chút Đó chính là người đã từng cùng hắn tham gia kỳ sơ khảo tại Mơ Dương Học Đường Thiên can Học Viện, Lam Bảo Nhi. Lúc này Lam Bảo Nhi đang mặc một bộ trang phục màu tím nhạt. Lúc trước khi tiến vào thánh tại chiến trường, cơ động cũng đã từng thoáng nhìn thấy nàng ở xa xa. Nhưng lúc này ở gần bên cạnh nàng, cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Đã hơn một năm trôi qua... Lam Bảo Nhi nhìn qua cũng có những biến hóa không nhỏ Nữ hài tử 16-17 tuổi chính là độ tuổi biến hóa lớn nhất Trong cặp mắt màu tím biết càng toát ra vẻ thần bí hơn nhiều Đồng dạng là quý thủy hệ Thế nhưng nàng cũng không có cái cảm giác âm hàng bí hiểm như của hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ Ngược lại là một loại cảm giác ông nhu mềm mại như dòng nước vậy Mái tóc dài thả xuống Vài sợi khẽ vuốt lên khuôn mặt cơ động Khiến hắn cảm thấy ngứa ngứa nhẹ Nước Cơ động khàn khàn nói Lam Bảo Nhi vội vàng lấy một túi nước đưa cho lên miệng Hắn cẩn cẩn thận thận rót từng chút nước một vào trong miệng cơ động Nước vào miệng Làm cho kinh mạch tự hồ như hoàn toàn thức tỉnh lại Cơ động uống một hơi hơn phân nửa túi nước Ngay khi hắn định tiếp tục uống Lam Bảo Nhi đột nhiên lấy túi nước ra Có chút ái nấy nói với hắn Ngươi vừa mới tỉnh lại Đã nhiều ngày không có ăn cơm Không nên uống nhiều nước quá Hít thở sâu mấy cái cơ động đã cảm thấy thư thái hơn rất nhiều Cảm ơn ngươi, Bảo Nhi. Đây là nơi nào? Chung quanh là một mảnh rừng cây, càng giống như là một lùm bụi rậm hơn. Trong mơ hồ, cơ động có thể cảm nhận được xung quanh cũng có không ít người. Lam Bảo Nhi nói. Đây là tầm thứ ba của Thánh tại chiến trường. Hôm đó khi Phất Thụy Sư Huynh đem ngươi trở về, ngươi đã hôn mê suốt 10 ngày liền. May mắn là vết thương trên người ngươi tự động lành lại Phất Thụy Sư Huynh nói ngươi đã bị tổn thương nguyên khí Cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều Không nên nói nhiều nữa Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi Đợi một lát ta chuẩn bị ít thức ăn cho ngươi Nhìn thần sắc thân thiết của Lam Bảo Nhi Trong lòng cơ động thấy ấm áp hẳn Mấy ngày nay ngươi vẫn ở bên cạnh chăm sóc ta sao Ừ, hai gò má đỏ ưỡng lên, Lam Bảo Nhi hạ giọng trả lời Mười ngày, không ngờ đã hôn mê suốt mười ngày Nói như vậy, mình đã lên thánh tại chiến trường được khoảng mười hai, mười ba ngày rồi Cơ động hỏi Tình hình hiện tại thế nào rồi? Lam Bảo Nhi nói Tình hình tốt lắm Ngươi không cần lo lắng, trước mắt chúng ta vẫn chiếm được ưu thế. Dưới sự dẫn dắt của Phất Thụy Sư Huynh, chúng ta liên tiếp thắng lợi, đã đánh chết không ít hắc ám ma sư. Phất Thụy Sư Huynh nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Khi ngươi tỉnh lại cũng không cần sốt ruột. Cứ ở nơi này nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt là được rồi. Ở đây chúng ta cũng có không ít ma sư. Sư Huynh đâu rồi? Phất Thụy Sư Huynh đã tiến vào các tầm sâu trong Thánh Tài Chiến Trường rồi. Bất quá mỗi ngày hắn đều quay về đây, xem xét tình hình của ngươi. Nghe xong những lời Lam Bảo Nhi nói trong lòng cơ động không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Thánh Tài Chiến Trường quả nhiên là thiên biến vạn hóa. Khó trách sư tổ lại không dễ dàng cho mình tham gia như vậy. Kinh nghiệm thực chiến của mình vẫn còn quá ít. Hiện tại nghĩ đến lời Phất Thụy từng nói với hắn căng quá thì sẽ đứt trong lòng cơ động mới dần dần lĩnh ngộ được. Hắn chính là quá mức tự tin, vừa mới tiến vào thánh tại chiến trường đã liên tiếp gặp phải cường địch. Bất quá hắn cũng không có hối hận. Mặc dù hiện tại thân thể đã suy yếu Nhưng trải qua mấy trận kịch chiến Đã mang cho hắn nhiều kinh nghiệm quý giá Khiến cho hắn lĩnh ngộ được rất nhiều điều Nếu hiện tại cho hắn gặp lại những tình huống như lúc trước Hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ Bảo nhi, đỡ ta ngồi dậy đi A, ngươi nên nghỉ ngơi thêm nữa đi Lam Bảo Nhi vội vàng lắc đầu Cơ động mỉm cười Ta không sao Yên tâm đi Người đỡ ta ngồi dậy Ta mới có thể mau khôi phục lại một chút Lam Bảo Nhi do dự một chút Lúc này mới thật cẩn thận giúp cơ động ngồi dậy Suốt 10 ngày không có ăn uống gì Hơn nữa nguyên khí bị tổn thương Chỉ ngồi dậy thôi cũng đã làm cho Cơ Động cảm giác được một trận choáng váng. Nhưng tố chất thân thể hắn dù sao cũng vô cùng cường hãn. Sau một chút tiếp ứng ngắn ngủi, hắn đã miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần. Dưới sự trợ giúp của Lam Bảo Nhi, Khoan Chân ngồi lại. Khi ngồi dậy rồi Cơ Động mới phát hiện trên người mình đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ. Bộ quân ma mơ dương khải được đặt ở bên cạnh Bùn đất trên mặt cũng đã được lau sạch Những dơ bẩn trên người mình đã hoàn toàn biến mất Tuy rằng lúc này đang suy yếu Nhưng cảm giác rất sảng khoái Nữ nhân vốn vô cùng mẫn cảm Mắt thấy cơ động nhìn lên quần áo trên người Gương mặt lam bảo nhi khẽ ửng đỏ Vội vàng nói Quần áo của ngươi là do Phất Thụy Sư Huynh thay dùng ngươi. Không, không phải ta. Nhìn bộ dáng thẹn thùng kia của nàng cơ động nhịn không được khẽ mỉm cười. Ta cũng đâu có nói là ngươi làm. Bảo Nhi cảm ơn ngươi mấy ngày nay chăm sóc ta. Lam Bảo Nhi vội vàng lắc lắc đầu. Không cần cảm ơn ta. Chúng ta hiện tại mặc dù cũng không còn học chung nhưng vẫn là chiến hữu mà ngươi quên rồi sao lúc trước khi ở kỳ sơ khảo ngươi cũng đã từng cứu ta chăm sóc ngươi là chuyện ta nên làm cơ động gật gật đầu nói không nói đến chuyện đó nữa ngươi giúp ta chuẩn bị ít đồ ăn đi ta cần tu luyện một chút sau khi tu luyện xong hẳn là có thể ăn được rồi Vừa nói trong lòng hắn dần dần trầm tĩnh lại Bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện Muốn khôi phục nguyên khí khôi phục ma lực Nhất định là phải tu luyện Nghỉ ngơi quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì Thân thể hắn đã khôi phục rồi Chính là bởi vì ma lực tiêu hao quá độ Cộng thêm thi triển siêu tất sát kỹ Nên mới tổn hao đến nguyên khí Chỉ có tiến hành điều tiết ma lực mới có thể giúp hắn mau khôi phục lại. Nơi này là thánh tài chiến trường. Hắn cũng không thể để cho người khác phải bảo hộ cho hắn. Lại càng không muốn phải núp sau lưng phất thụi. Nhìn cơ động tiến vào trạng thái tu luyện trong lòng Lam Bảo Nhi không khỏi thầm than một tiếng. Suốt một năm nay. Từ khi cơ động rời khỏi thiên can học viện, nàng cũng luôn luôn cố gắng tu luyện. Có thể nói là tu luyện đến mức mất ăn mất ngủ. Chỉ là, sau khi nàng gặp lại cơ động, tuy rằng nàng cũng không có nhìn thấy lúc cơ động chiến đấu. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và cơ động càng ngày càng lớn hơn nhiều. Cơ động tự nhiên cũng không biết Lam Bảo Nhi đang suy nghĩ cái gì. Hắn vừa điều hòa hô hấp của mình vừa thông thả thúc dục mơ dương lúc xoáy dần dần tăng tốt lên. Hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí. Vừa hồi tưởng lại những trận kịch chiến từ khi mình tiến vào thánh tài chiến trường. Trong các trận chiến đó, cái làm hắn cảm nhận sâu sắc nhất. Không thể nghi ngờ là cái siêu tất sát kỹ do hai cái tất sát kỹ của hai đại quân vương tổ hợp lại phát sinh ra. Một màn đó đã để lại dấu ấm vô cùng sâu sắc trong lòng hắn. Lúc này có thời gian hồi tưởng lại, bình tĩnh phân tích làm cho hắn càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Điều hắn có thể khẳng định chắc chắn chính là lần này siêu tất sát kỹ xuất hiện có thể nói là hoàn toàn trùng hợp. Bất luận là kỹ năng kia đến tột cùng là uy lực có đạt đến trình độ siêu tất sát kỹ hay không Nhưng cơ động cũng hiểu được Cái đó cũng không phải dựa vào lực lượng của mình mà thi triển ra được Sở dĩ hắn có thể hoàn thành thật ra là nhờ ngũ hành pháp trận giúp đỡ mà thôi Lúc hai tất sát kỹ của hai đại quân vương dung hợp lại Đã hấp thu toàn bộ ma lực của cơ động Thậm chí toàn bộ ma lực của nhật thực Phượng Hoàng Hỏa Nhi Đồng dạng cũng hấp thu toàn bộ ma lực Hỏa Nguyên Tố Trong phạm vi một ngàn thước vuông trong không khí Mà ngay trước đó Cơ động cũng vừa mới phóng thiết tứ long tứ xà Cùng với tất sát kỹ của Bạch Kim Thiên bằng va chạm với nhau Mỗi một đầu tứ long tứ xà kia có thể nói là tương đương năm ma lực của hắn Mặc dù sau khi va chạm với tất sát kỹ của đối thủ Ma lực đã bay tán loạn trong không trung Nhưng những hỏa nguyên tố của nó vẫn còn tồn tại trong không khí Đúng là bởi vì hấp thu vô số ma lực như thế Nên tổ hợp tất sát kỹ của cơ động mới có thể thi triển ra tạo thành một cái siêu tất sát kỹ nói cách khác phải nhờ tập hợp ma lực của bốn năm cơ động hơn nữa thêm ma lực hỏa nhi cùng với hỏa nguyên tố trong không khí kết hợp với hai tất sát kỹ của hai đại quân vương dung hợp lại tạo thành sự biến hóa về chất mới có thể sinh ra được cái siêu tất sát kỹ kia Cơ động tự hỏi, cho dù hắn một lần nữa ngưng tụ, tồn trữ lại tứ long tứ xà, cũng không nhất định có khả năng thi triển ra một kích như vậy nữa. Mặc dù là như vậy, nhưng kinh nghiệm một lần thi triển này, không hề nghi ngờ mở ra cho hắn một con đường mới để lĩnh ngộ siêu tất sát kỹ. Không cần lo lắng đến sự an nguy của bản thân, cơ động toàn tâm toàn lực chìm sâu vào việc khôi phục lại ma lực. luồng mơ dương lúc xoáy trong thời gian 10 ngày hôn mê này cũng đã tự động khôi phục được một ít ma lực. Lúc này hắn tiến hành xoay chuyển. Hỏa nguyên tố trong không khí bên ngoài nhất thời như tơ như lũ dũng mảnh tiến vào trong cơ thể hắn. Tự động chuyển hóa Bổ sung những ma lực mà hắn đã tiêu hao Hắn cũng không có dựa vào tinh hạt hoặc là ma lực khôi phục dược hoàng để bổ sung ma lực mình Làm như vậy mặc dù có thể nhanh chóng khôi phục hơn Nhưng đối với bản thân ma sư mà nói cũng tuyệt không có lợi ích gì Sau khi ma lực tiêu hao trên diện rộng Chỉ có một cách thông qua tu luyện để khôi phục ma lực mới chân chính củng cố tu vi. Gia tăng thực lực. Ờ, không ờ. không biết trải qua bao lâu sau, âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho cơ động từ trong tu luyện phải tỉnh táo lại. Lúc này ma lực hắn đã khôi phục lại ba thành, đã bắt đầu có thể ngưng tụ ra mơ dương sông hỏa ngưng tụ pháp trận rồi. Hai mắt mở ra, ma lực cùng với thân thể đã dần dần khôi phục. Ngay cả việc cảm nhận thế giới bên ngoài tự hồ cũng rõ ràng hơn vài phần. Lúc này Lam Bảo Nhi đã đứng cách hắn không xa, đang nhìn về phía bìa rừng, cặp mày khẽ nhíu lại. Cơ động đứng lên, hỏi. Chuyện gì vậy? Lam Bảo Nhi nói. Ta cũng không rõ tự hồ như có người đến đây Nhưng chắc cũng không phải là địch nhân Cũng không có thanh âm động thủ hay ma lực ba động Phúc Thụy Sư Huynh vì đảm bảo an toàn cho ngươi đã để lại Hai vị Sư Huynh cấp bậc lục quan Còn có hai mươi vị học trưởng của Thiên Can Học Viện Cấp bậc tam quan Tứ quan Cơ động nói Chúng ta ra ngoài đó xem thử Quảng không xa Đã thấy bên cạnh bìa rừng Khoảng hai mươi mấy ma sư mặc trang phục của Thiên can học viện Đang cùng một đám khoảng bảy tám người tranh cãi gì đó Thanh âm ồn ào cũng do vậy mà ra Mau tránh ra Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí Các ngươi có biết chúng ta có thân phận gì hay không? Trong đám người vừa tới, một gã thanh niên tóc ngắn, màu vàng nhạt cực kỳ kiêu ngạo nói. Một gã trung niên nhân hơn 40 tuổi của thiên can học viện trầm giọng nói. Tuy rằng ta không biết các người làm cách nào tiến vào thánh tại chiến trường. Nhưng mọi người cũng đều thuộc về quan minh ngũ hành đại luộc. Xin hãy tự trọng nếu thật sự các ngươi có bản lĩnh các ngươi hãy đi thể hiện với đám địch nhân của hắc ám ngũ hành đại lục đi nhìn đám người vừa tới cơ động cũng không khỏi phải sửng sốt một chút bởi vì trong những người mới tới này có một người hắn quen đúng là người đã từng cùng hắn tiến vào địa cung học được ngũ hành pháp trận huyền bí quang minh giáp một thánh đồ diêu khiêm thư nhìn thấy diêu khiêm thư lại nhìn sang đám người bộ dáng cao ngạo đứng bên cạnh hắn cơ động cũng đã mơ hồ đoán ra được thân phận bọn họ bước nhanh lên một chút cơ đông rất nhanh đi tới chỗ của đám đệ tử thiên can học viện cơ động nhìn thấy diêu khiêm thư lúc này diêu khiêm thư cũng đã nhìn thấy hắn nhất thời kinh hỷ gọi lớn cơ động Hóa ra là ngươi ở đây, làm cho bọn ta kiếm mãi A. Hai người dù sao cũng từng chung tay kháng cường địch coi như là đã từng đồng sinh cộng tử. Cơ động mỉm cười, nói, đúng là ngươi cũng tiến vào thánh tài chiến trường. Diêu Khiêm Thư cười hắc hắc, hai tay khẽ thủ thế một chút. Nhìn thủ thế của hắn cơ động nhất thời hiểu được những người này làm sao có thể tiến vào thánh tà chiến trường. Không hề nghi ngờ, những người đi chung với Diêu Khiêm Thư này đúng là các quan minh thánh đồ Bọn họ có thể tiến vào nơi này chính là bằng vào truyền tống pháp trận mà đến. Không cần hỏi cơ động cũng có thể đoán được. Trên thánh tà đảo này, hiển nhiên là các thiên can thánh đồ đời trước có để lại truyền tốn pháp trận Như vậy xem ra, đám thiên can thánh đồ của Hắc Ám Đại Lục Tự Hồ Cũng thật sự không có học được ngũ hành pháp trận Hắc Ám ớt một thánh đồ hạt tử kia rõ ràng cũng giống như mình Thông qua thánh tạc thông đạo mà vào Đúng lúc này Bên cạnh Diêu Khiêm Thư Một gã thanh niên nhìn qua khoảng 30 tuổi Mặc một bộ trang phục màu vàng Khí độ hiên ngang thản nhiên nói Khiêm thư, ngươi không giới thiệu một chút với chúng ta hay sao? Diêu Khiêm thư khẽ nhíu mày một chút Nhưng vẫn nói Vị này chính là nhất đại bính đinh sông hỏa thánh đồ của chúng ta cơ động Cơ động Vị này chính là mậu thổ thánh đồ, Nga Phong Vị này là Không đợi Diêu Kim Thư nói hết câu Gã mậu thổ thánh đồ kia đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn Hắn chính là người mà ngươi nói Bính Đinh sông hỏa thánh đồ sao Kim Thư, ngươi có nhận nhầm người không đó Mặc dù khí độ của hắn vô cùng hiên ngang lẫm liệt Nhưng khi nói chuyện Lại làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng Đồng dạng là cao ngạo Nhưng cơ động là tự thân cao ngạo Còn hắn là cao ngạo trong mắt không có ai Sắc mặt cơ động lạnh lại Diêu Khiêm Thư cũng rất bất mãn Nói Ngao Phong Ngươi nói chuyện phải chú ý một chút Thiên Cang Thánh Đồ chúng ta là một thể A Không đợi Ngao Phong trả lời Gã thanh niên tóc vàng kiêu ngạo lúc trước đã cướp lời. Hắn như vậy mà cũng xứng là một thể với chúng ta hay sao? Diêu Khiêm Thư, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được khí tức ma lực trên người hắn yếu ớt như thế nào sao? Ngươi nhìn sắc mặt hắn xem, hoàn toàn là bộ dáng ham mê tưởng sắc. Cái gì mà song hỏa hệ thánh đồ cơ chứ Thậm chí ngươi còn nói hắn là một đời thánh Phương nữa Hắn sướng sao Hắn bao nhiêu tuổi rồi Hỷ mũi còn chưa sạch nữa là quản nhược câm miệng Diêu khiêm thư giận dữ Ta xem kẻ hỷ mũi chưa sạch chính là ngươi đó Ngươi đối đãi với đồng đội như thế đó sao quản nhược cười lạnh một tiếng không phục à diêu kim thư đừng quên là ngươi chính là thủ hạ bại tướng của ta đó canh kim khắc giáp một ta mà sợ ngươi sao có bản lĩnh chúng ta lại đấu với nhau một trận nào mu a co vung 0408 2013 108b mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 157 mét dương lúc xoáy, mơ dương ngư toàn. Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Ngươi! Diêu Khiêm Thư tức giận đến toàn thân run lên, thế nhưng hắn cũng không hề phản bác. Hiển nhiên là gã thanh niên tóc vàng kiêu ngạo này quả thực cũng có thực lực tương đối cường hãn. Nga phong nhàn nhạt nói. Xem ra kẻ phóng thiết ra siêu tức sát kỹ kia căn bản không có khả năng là người này. Khiêm thư, ngươi nhìn nhầm người rồi. Cơ động vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Trong đám người trước mặt này, ngoại trừ diêu khiêm thư ra. Ba nam bốn nữ còn lại Mỗi một người đều toát ra vẻ cao ngạo một hạ vô nhân Ánh mắt nhìn mình nếu không phải là khinh thường thì cũng là không để vào mắt Nhất là gã mậu thổ thánh đầu ngao phong lớn tuổi nhất kia càng rõ ràng là có thêm vài phần địch ý Sau lần thi triển ra siêu tất sát kỹ Tinh thần lực của cơ động được nâng cao rất nhiều Khả năng quan sát của hắn cũng có thể nói là vô cùng sắc sảo, Đứng bên ngoài quan sát tỉ mỉ thần thái của đám người trước mặt, chỉ dựa vào biến hóa của thần sắc, cũng đã nhìn ra được khá nhiều việc. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười, cơ động lắc lắc đầu quay sang Diêu khiêm Thư, nói Ngươi xem đó ta đã sớm nói với ngươi rồi ta cũng không phải thiên can thánh đồ gì cả, ngươi lại không tin. Các ngươi cũng không cần đứng trước mặt ta chê lên trách xuống nữa. Các ngươi đơn giản chính là sợ ta tranh giành vị trí thánh vương gì đó của các ngươi thôi chứ gì. Ta hiện tại khẳng định nói với các ngươi rõ ràng cái gì mà thánh vương, thánh đồ ta đều không có hứng thú. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng gì cả. Bắt đầu từ bây giờ ta và các ngươi cũng không có bất cứ quan hệ gì. Các ngươi có thể đi rồi. Cơ động nói rất bình tĩnh. Nhìn sự bình tĩnh kia của cơ động, đám quan minh thánh đồ kia cũng không khỏi toát ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến cơ động lại có thể nói như vậy. Diêu khiêm thư vội la lên. Cơ động, ngươi không nên xúc động. Thiên can thánh đồ cần ngươi. Cơ động thản nhiên cười. Ngươi không cần phải nói nữa. Hà tất phải ép mình ép người cơ chứ. Quang minh ngũ hành đại lục rộng lớn như vậy. Lẽ nào các ngươi không thể tìm ra được bính hỏa thánh đồ cùng với đinh hỏa thánh đồ hay sao? Huống chi. Các vị nhìn qua đều là những người có thực lực cường đại. Cho dù không có bính hỏa thánh đồ và đinh hỏa thánh đồ cũng không ảnh hưởng gì mà. Diêu Khiêm Thư còn định nói thêm gì nữa, đã bị Nga Phong nắm vai kéo lại cười lạnh một tiếng. Người ta đã không thừa nhận mình là thánh đồ, ngươi còn nói nhiều nữa làm gì? Ngươi tên là Cơ Động đúng không? Nơi này là Thánh Tà Đảo. Chúng ta tạm thời cũng không tính toán với ngươi Đợi khi rời khỏi thánh tà đảo Chúng ta sẽ điếc thân đến tìm ngươi thu hồi hỏa hệ pháp trận Ngũ hành pháp trận Chỉ có thiên can thánh đồ mới có tư cách tu luyện Cơ động lạnh lùng cười Như vậy ta sẽ đợi đại giác của các vị Không hổ là thiên can thánh đồ a. Quả nhiên có thể lấy đại cục làm trọng Cũng biết trên thánh tà đảo không nên đấu đã lẫn nhau. Diêu Khiêm thương nhìn cơ động trong mắt tràn ngập vẻ ái nấy. Nhưng hiện tại, hắn một người không thể chống lại bẫy. Cơ động cũng đã hoàn toàn biểu lộ thái độ của mình. Hắn có nói thêm nữa cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Nhìn theo tám vị thiên can thánh đồ bỏ đi, nhãn thần cơ động dần dần lạnh lùng lên không biết vì sao ở trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác không ổn cũng không phải bởi vì vừa rồi đám người đó ngạo mạn vô lễ đối với bọn họ cơ động căn bản là không hề để tâm suy nghĩ hoặc là nói hắn căn bản là không đem đám người quan Minh Thiên Can Thánh đồ này để trong mắt đối với đám người cao ngạo một hạ vô nhân này có thể làm được đại sự mới là lạ dự cảm không tốt của hắn chính là bởi vì nhớ lại lúc tiếp xúc với đám người hắc ám thiên can thánh đồ từ cách cuộc nói chuyện giữa hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử và hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ hắn tự hồ nghe được hai người từng nhắc qua một người lão đại ít nhất hắn có thể khẳng định Hắc ám thiên can thánh đồ tuyệt đối cũng không giống như quan minh thiên can thánh đồ chia năm sẽ bảy như vậy, hiện nay cũng chưa thành vấn đề gì. Nhưng đến khi thực lực hai bên cùng đạt đến một trình độ nhất định, ngũ hành phối hợp, các loại ma kỷ cực hạn ma lực tổ hợp, chỉ sợ thực lực hai bên cũng sẽ xuất hiện sự chênh lệch đáng kể. Đám người này là ai Sao lại kêu ngạo như vậy Cái gì mà thánh đồ Thánh vương cơ động Ta nghe mà không hiểu gì cả Lam Bảo Nhi thoáng giận Nói Cơ động thản nhiên cười Quay sang hai vị lục quan ma sư Của thiên can quân đoàn Ái nấy gật đầu Lúc này mới nói Không có gì Chỉ là một đám người vô vị Tự cho mình là nhất mà thôi Không cần để ý đến bọn chúng Hắn cũng không cần ai phải xem trọng Thực lực mới chính là phương pháp chứng minh bản thân mình tốt nhất Những lời gã thanh niên tóc vàng tên quản nhược kia nói cũng không sai Hiện tại hắn Thân thể hoàn toàn suy nhược Ma lực cũng chưa có khôi phục lại Nhưng hắn đương nhiên cũng không có thanh minh gì với đám người kia Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Mặc dù đám người quan minh thiên can thánh đồ này bản thân đều có cực hạn ma lực. Nhưng ngoại trừ diêu khiêm thư ra. Trong mắt của cơ động, bọn họ ngay cả heo cũng không bằng. Làm như cũng chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy, cơ động lại một lần nữa quay lại trong rừng cây. Ăn một ít thức ăn mà Lam Bảo Nhi chuẩn bị cho hắn Sau đó lập tức phóng thiết ra mơ dương sông hỏi ngưng tụ pháp trận Bắt đầu tu luyện Ba thành ma lực đã đủ cho hắn duy trì song song hai cái pháp trận Mơ dương lúc xoáy thủy chung duy trì trạng thái mơ dương cân bằng Dưới tình huống như vậy ma lực hắn lấy tốc độ cực kỳ nhanh Dần dần phục hồi lại Một lần tu luyện này, cơ động chỉ tốn mất 2 canh giờ. Không chỉ là khôi phục lại ma lực. Khi ma lực hắn khôi phục lại đến trạng thái tốt nhất, hắn bắt đầu điều chỉnh lại thân thể mình. Thân là lực lượng căn nguyên nhất của song hệ ma lực của cơ động. Hỗn độn chi hỏa mặc dù cơ động không có khả năng trực tiếp sử dụng, nhưng mà, Có sự tồn tại của nó Quá trình khôi phục nguyên khí của cơ động cũng sẽ nhanh hơn một bậc Khi hắn càng rót nhiều ma lực vào nuôi dưỡng hỗn độn chi hỏa Hỗn độn chi hỏa sẽ càng tản mát ra một tầng hỗn độn khí tức mãnh liệt hơn Thúc giục hỗn độn chi khí trợ giúp cơ động khôi phục ma lực Điều này tự nhiên là một chuyện tốt Khổ chuyến tuyệt đối không phải là không có tác dụng. Lần này gia nhập thánh tài chiến trường. Trải qua nhiều lần khổ chiến. Rốt cuộc sau khi cơ động trải qua hai canh giờ khổ tu. Khôi phục hoàn toàn thực lực. Hắn nhất thời có một cảm giác như phá kén thành bướm vậy. Chìm đắm trong trạng thái tu luyện. Cơ động mãi không muốn kết thúc bởi vì. Hắn lúc này đang vô cùng kinh hủy. Cái kinh hủy đầu tiên chính là ma lực hắn đã tăng cấp Trải qua quá trình vào sinh ra tử lúc trước Ma lực hắn đã trực tiếp tăng lên đến 49 cấp Từ sau khi đột phá tứ quan tốc độ gia tăng ma lực rõ ràng giảm đi rất nhiều Hắn vừa mới một phá 48 cấp không bao lâu Có thể trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá Có thể thấy được, phóng thiết ra một cái siêu tất sát kỹ mang lại cho hắn nhiều ảnh hưởng đến mức nào. Chỉ cần tăng thêm một cấp nữa, hắn sẽ có thể đột phá cảnh giới ngũ quan A. Đến lúc đó, sẽ là một sự tăng vọt về chất nữa. Tam quan là mượn lực bên ngoài, tứ quan là khống chế ngoại lực. Như vậy, ngũ quan thì sẽ như thế nào? Ma lực tăng lên. Bất quá chỉ là một trong những chuyện kinh hỷ mà thôi. Sự kinh hỷ lớn hơn nữa, Chính là sự biến hóa của mơ dương lốc xoáy. Mơ dương lốc xoáy nguyên bản vốn là Hai luồng ma lực hai màu vàng kim, Đen ở dạng chất lỏng. Pha trộn hỗn tạp với nhau. Không ngừng xoay chuyển chung quanh Đốm hỗn độn chi hỏa trong lồng ngực cơ động. Nhưng hiện tại, Mơ dương lúc xoáy đã xuất hiện biến hóa về chất Nó cũng không còn là ma lực ở trạng thái lỏng nữa Mà là một cái mơ dương ngư hai màu vàng kim, Đen Hình thức giống như thái cực vậy Cái mơ dương ngư này lặng lẽ xoay tròn ngay giữa lồng ngực cơ động Hỗn độn chi hỏa lúc này phiêu phù ngay chính giữa phía trên của cái mơ dương ngư kia Mặc dù cái mơ dương ngư kia nhìn qua tràn ngập quan ảnh hư huyễn dường như là quay về trạng thái khí vậy. Thế nhưng trong người cơ động đã xuất hiện một sự biến hóa thật lớn. Đó chính là cực hạn dương hỏa cùng với cực hạn mơ hỏa trong cơ thể mình cũng không có xuất hiện bất cứ hiện tượng bài xích nào nữa. Hoàn toàn giống như là hai loại ma lực cùng nguồn gốc với nhau vậy, hoàn toàn giao hòa. Hỗ trợ lẫn nhau, siêu tất sát kỷ nhật nguyệt mơ dương giới, chính là lần đầu tiên hai đại quân vương hoàn thành quá trình giao hòa, đồng thời cũng làm cho ma lực cực hạn sông hỏa của cơ động cũng chân chính mang ý nghĩa hoàn thành quá trình dung hợp.